Điều bí mật của ngọn núi Schnellfeld Tôi chỉ còn đủ thời gian để xếp lại trên bàn các tài liệu bất ngờ trên. Giáo sư Lidenbrock tỏ ra đang suy nghĩ lung lao. Ông ngồi vào chiếc ghế bành và với chiếc bút trong tay, ông bắt đầu phạch ra trên giấy những công thức giống như một bài toán đại số. Tôi run rẩy, không có lý do gì, bởi vì cái đáp số của bài toán, cái đáp số duy nhất ấy đã được tìm ra. Mọi tính toán lúc này chỉ là vô ích tuy nhiên thời gian vẫn cứ trôi rồi đêm đã tới chúng tôi vẫn không nhìn thấy gì không thấy cả bà Martha, vừa khé cửa hỏi thưa ông có dùng bữa tối không rồi bà cũng bỏ đi mà không nhận được một câu trả lời nào còn tôi sau khi đã cố cưỡng lại nhiều lần tôi đã rơi vào một giấc ngủ không gì can nổi tôi ngủ thiếp đi ở ngay trên ghế khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau con người không mệt mỏi kia vẫn còn cặm cụi với công việc Tôi có thể bằng một cử chỉ làm nới lòng cái vòng đai sắt đang siết chặt lấy vần chán ông chỉ cần nói một chữ thôi. Nhưng tôi không làm thế. Tuy nhiên tôi đã không tính đến một cái trục chặt đã xảy ra vài giờ trước đó. Khi bà Vũ Martha muốn ra khỏi nhà để đi chợ, bà ta thấy cửa đã khóa, mà chìa khóa lại không nằm trong ổ khóa. Chú tôi lại còn muốn bắt cả nhà nhịn đói nữa sao? Đến thế nước thì, đối với tôi, điều này hơi quá đáng. Đồng hồ điểm 2 giờ, điều này thật quá lố lăng và không thể nào tha thứ được. Tôi bắt đầu tự nhủ rằng, có lẽ tôi đã hơi cường điệu vấn đề, rằng chú tôi cũng chỉ coi câu chuyện này chỉ là một sự lừa phình. Rằng nếu ông cứ định điều mạo hiểm thì mọi người sẽ ngăn ông lại, rằng cuối cùng thì thể nào ông cũng tìm ra chìa khóa của vấn đề, và như thế là tôi đã nhịn đói vô ích. Dạ thưa chú, tôi gọi. Ông không có vẻ gì là đã nghe tôi gọi. Dạ thưa giáo sư Lindenbrook, Hả? Ông có vẻ như vừa từ giấc. Thưa chú, cái chìa khóa đó, chìa khóa nào? Cái khóa cửa ấy hả? Dạ thưa không phải, tôi kêu lên. Cháu muốn nói cái chìa khóa của bản tài liệu. Giáo sư nhìn tôi qua khoảng trống của đôi kính. Có vẻ như ông cảm thấy có điều gì lạ thường trên khuôn mặt tôi. Bởi sau đó, ông nắm vội lấy kính tay tôi và vẫn không nói điều gì. Ông hỏi tôi bằng ánh mắt. Tôi cúc ngắt cái đầu từ cao xuống thấp. Mắt ông long lanh lên như ánh chớp, bàn tay ông như muốn đe dọa tôi. Dạ, vâng thưa chú, cái chìa khóa đó, dò ngẫu nhiên mà cháu. Anh nói gì, ông hét lên. Xin chú hãy cầm lấy tờ giấy cháu viết lúc nãy và xin chú hãy đọc đi. Nhưng nó có nghĩa gì đâu? Vâng, nó không có nghĩa gì khi đọc xuôi, nhưng nếu đọc ngược thì... À, cái lão xem này mới giỏi làm sao, ông kêu lên. Và như thế là cháu đã viết ngược cái câu của lão ta, từ dưới lên trên. Nói đoạn, ông vồ lấy tờ giấy, mắt long lên sòng sọc, sọc và bằng giọng xúc động, ông đã đọc toàn bộ bản tài liệu bằng cách đi từ chữ cuối đến chữ đầu tiên. Bản tài liệu đó hiện ra như sau: Isnefen, Usulis, Crateran, Cam, Delibad, Umbra, Scatoris, Suri, Intras, Calendas, Descender, Odas, Vater, S, Terester, Centrum, Actinges, Godfeci, Ani. Sanussev. từ bản viết bằng tiếng latin này có thể dịch ra như sau đi xuống miệng núi lửa yukun của dãy sneffel đúng chỗ mà bóng của con Scataris in lên sườn núi trước cái ngày sóc tháng bảy hỡi người du hành quà cảm người sẽ tới được tâm của đề cầu đó là điều mà ta đã thực hiện ani saknussem chúng tôi đi đi lại lại vò đầu bứt tai ông đứng ngồi không yên lấy tay đấm vào chỗ này đập vào chỗ kia sau cùng khi đầu óc ông đã bình thản trở lại ông buông mình xuống chiếc ghế bành mấy giờ rồi nhỉ ông hỏi sau giây lát im lặng dạ thưa chú ba giờ tôi đáp tôi đói ngấu rồi đây nào ta vào bàn ăn ăn xong anh đi sửa soạn hành lý cho chú dạ chú nói sao tôi kêu lên chuẩn bị cả cho anh nữa ông giáo sư vừa nói vừa bước vào phòng ăn nghe lời ông nói mà tôi dùng cả mình Ai lại đi vào tâm trí đất? Thật điên rồ. Cuối cùng thì bà vú Martha cũng được tự do. Bà chạy ù ra chợ, trở về rồi đấu nướng nhanh đến mức... Chỉ sau một tiếng đồng hồ, cơn đói của tôi đã dịu đi. Trong khi ăn, chú tôi tỏ ra rất vui vẻ. Sau khi ăn tráng miệng, ông ra hiệu cho tôi theo ông vào phòng làm việc. Này A-sen, cháu là một chàng trai rất giỏi. Cháu đã giúp ta một việc rất đáng tự hào. Ừ, mà sao ta lại đi lạc vấn đề đến thế? Nhưng mà trước hết... Chú tôi nói tiếp, ta đề nghị cháu phải tuyệt đối giữ bí mật, cháu hiểu chứ? Thưa vâng. tôi nói trong một hơi thở dài. Vâng, nhưng cháu xin phép chú được nêu lên vài ý kiến phản bác cái điều liên quan đến bản tài liệu. Cháu cứ nói, chàng trai ạ, đừng ngại gì cả, ta cho cháu tự do so phát biểu ý kiến. Vâng, trước tiên cháu xin hỏi chú những cái tên Yukun, Snappen rồi Scataris nữa, đó là những cái tên cháu chưa từng nghe nói. Điều đó quá dễ, cháu hãy đi tìm cuốn bản đồ thế giới số 3 ở trong dãy 2 của thư viện lớn ngành rách tầng 4. Tôi vội đứng dậy và nhanh chóng tìm thấy ngay tập bản đồ thế giới nói trên. Chú tôi mở ra và nói, đây là một trong những tấm bản đồ tốt nhất về xứ băng đảo của tác giả Hanneson, và ta nghĩ là nó sẽ cho cháu lời đáp của tất cả những câu hỏi cháu nêu ra. Tôi nghiêm mình xuống tấm bản đồ. Cháu hãy nhìn cái hòn đảo hợp bởi nhiều núi lửa, Giáo sư nói, và hãy nhớ là tất cả các ngọn núi lửa đó đều có tên là yô Từ này theo tiếng băng đảo có nghĩa là băng giá. Và ở cái vĩ độ cao của băng đảo thì tất cả những lần núi phun lửa chúng đều phun qua các lớp băng. Vâng, thế còn chữ Snapchat thì sao ạ? Hỏi câu này nhưng tôi không chờ đợi câu trả lời. Tôi đã lầm. Giờ cháu hãy theo ta đến bờ biển phía tây của băng đảo. Cháu hãy dừng lại ở suýt soát bên dưới vĩ tuyến mươi. Cháu thấy gì ở đó? Một quần đảo có hình dạng giống một cái xương cày cuộc, đầu xòe ra như xương bánh chè. Sự so sánh mới tuyệt vời làm sao. Chàng trai ạ, bây giờ cháu có thấy gì trên cái xương bánh chè đó? Có, cháu thấy có ngọn núi như mọc từ dưới biển. Tốt, đó là ngọn Snafan. Nó là một ngọn núi cao khoảng 1.500 mét, một trong những ngọn núi nổi tiếng của đảo, và cũng có thể nói nó là ngọn núi chứa dài nhất thế giới, nếu miệng của nó có thể ăn thông với trung tâm trái đất. Điều đó không thể có được. Và vì sao? Bởi vì cái miệng đó đã bị lấp kín bởi nham thạch, phún thạch và... Nhưng nó là miệng một ngọn núi lửa đã tắt cơ mà. Đã tắt sao? Đúng vậy. Ngày từ xa xưa, nó cũng chỉ phun lửa có một lần duy nhất vào năm 1219. Sau đó những tiếng âm y của nó cứ dịu dần và giờ đây nó không được kể vào số núi lửa đang hoạt động nữa. Thế còn chữ Scataris thì sao? Tôi hỏi tiếp. Và thời điểm những ngày sắp tháng 7 nữa... Nó có ý nghĩa gì? Ngọn Snappen có nhiều miệng núi lửa và chỉ cần nói rõ là miệng nào có thể dẫn tới tâm trái đất. Để làm được việc đó thì nhà bác học bang nào đã làm gì? Ông ta đã nhận thấy là vào gần thời điểm những ngày sốc của tháng 7, nghĩa là vào những ngày cuối tháng 6, thì một trong những mọp núi mà có tên là Scataris sẽ in cái bóng của nó lên cái miệng núi có thể đi vào tâm trái đất. Ông ta không thể nào tìm ra một sự chỉ dẫn nào có thể đúng hơn. Và một khi lên được tới đỉnh Snappen... Liệu chúng ta có ngần ngại trước con đường, mình sẽ theo không? Nhưng thưa chú, chúng ta biết rất rõ là nhiệt độ sẽ tăng khoảng một độ nếu chúng ta đi vào độ sâu 70 bộ dưới mặt địa cầu. Thế mà bán kính trái đất là một nghìn sự ý dặn. Như vậy, nhiệt độ ở tâm trái đất sẽ vượt qua 200.000 độ. Ở nhiệt độ đó, các kim loại như vàng, bạch kim, rồi các thứ đá rắn nhất nữa, đều ở trạng thái khí ngừng lỏng. Chú xin phép hỏi chú là liệu chúng ta có thể vào một chỗ như vậy được không? Này cháu, ta nói để cháu hay là rất nhiều nhà bác học đích thực đủ chứng minh là nếu cái nhiệt độ 200.000 độ kia mà tồn tại ở tâm trái đất thì những chất khí cháy bỏng xuất phát từ các vật chất nóng và chảy sẽ có được một sự đan hồi mà vỏ trái đất không chịu nổi, và rất nổ tung như vỏ nồi xúc re dưới áp suất hơi nước. Phần trong địa cầu không được hợp thành bởi khí bởi nước, cũng không bởi các chất rắn mà ta đã biết. Bởi vì trong trường hợp đó, trái đất sẽ nhẹ hơn thực tế hai lần. Ồ, oh, tôi nói với một chút bực bội. Với những con số, người ta muốn chứng minh điều gì mà trả được. Còn ta, ta cần phải nói là, theo ý kiến của ta, và sau đó một số người có thẩm quyền khác cũng nhất trí, thì cái giả thuyết về tình trạng lòng của bên trong trái đất là không thể đứng vững. Vì một lý do mà khoa học không tìm được lời đáp. Đó là lý do nào ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi đó là vì cái khối chất lỏng ấy cũng như đại dương sẽ chịu sức hút của mặt trăng và vì vậy mỗi ngày cũng sẽ xảy ra hai lần nước chiều lên xuống hỏa trái đất sẽ bị rộ lên gây ra những lần động đất một cách tuần hoàn dĩ nhiên là tôi bắt đầu lung lạc bởi các luận điểm của giáo sư cháu thấy chị Asen? ông nói thêm vấn đề phần bên trong của trái đất đã gây nên biết bao giả thuyết khác nhau giữa các nhà địa chất học không có giả thuyết nào có thể chứng minh sự tồn tại của cái nhiệt độ cao ở bên trong trái đất. Chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề này và lại cũng như Ani, Sanusam, chúng ta sẽ hiểu vấn đề này vĩ đại biết chừng nào. Dạ, thưa chú, vâng. Tôi trả lời mà trong lòng bắt đầu bị cái nhiệt tình của ông cuốn hút theo. Vâng, chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề này. Buổi trao đổi giữa chú tôi và tôi đã kết thúc như vậy đó. Tôi bàng hoàng bước ra khỏi phòng của ông rồi dần bước ra phía bờ con sông Amber. Nơi có chiếc phà chạy bằng hơi nước, nối liền thành phố với tuyến đường sắt của cảng Ha Buộc. Liệu tôi có bị thuyết phục bởi những điều mình vừa mới biết không? Liệu tôi có phải coi trọng cái ý định của chú tôi là sẽ đi vào tâm trái đất không? Tôi vừa được nghe những ngụy biện của một kẻ điên rồ hay những luận điểm khoa học của một đại thiên tài. Tuy nhiên, tôi vẫn men theo bờ con sông Amber mà đi xa xa thành phố. Một linh cảm dẫn dắt tôi đi. Một liên cảm đúng, bởi vì từ xa tôi đã thoáng trông thấy cô Groben, bé nhỏ của tôi, với bước chân nhanh nhẹn đang đi từ Hamburg lại. Groben, tôi gọi cô từ xa. Chỉ cần mươi bước chân là tôi đã ở bên cô. Anh Asen, cô gạt như nói. À, anh đi đón em à. Mà hình như anh có chuyện gì? Cô vừa cầm lấy tay tôi vừa hỏi. Có đấy, Groben ạ. Tôi kêu lên. Chỉ sau lát... Và với xăm ba câu nói là cô bé xinh đẹp xứ Verlande của tôi đã hiểu ra vấn đề. Cô im lặng trong giây lát. Anh Asen, sau cùng cô nói, Em Ruben của anh, chuyến đi này sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời. Tôi dễ nảy lên khi nghe câu nói đó. Ruben à, để xem rồi ngày mai em có còn nói như thế nữa không? Anh Asen thân yêu ạ, ngày mai em cũng sẽ nói y như hôm nay. Đêm đã xuống đúng lúc chúng tôi về tới nhà ở... Cô tôi thấy ngay ông chú tôi đang hò hét, chỉ trò giữa đám phu khuân vác đang chất đống các đồ đạc trên lối đi, còn bà vú già thì đang bấn cả lên, không biết xoay sở ra sao. Vậy là chúng ta sẽ đi hỏi chú. Chứ còn gì nữa, thằng cháu tội nghiệp của ta, ai bảo cháu lại đi chơi lúc này? Chúng ta đi thật à? Tôi nhắc lại với một giọng yếu dần. Đúng, sáng ngày mốt ta sẽ đi sớm. Như vậy là không còn gì phải nghi ngờ nữa chúng tôi vừa dùng cái buổi chiều của mình để đi mua sắm một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Tôi trải qua một đêm hãi hồn. À, này anh Asen thân yêu của em, Roben nói với tôi. Em thấy anh đã khá hơn đấy, đêm qua chắc đã làm anh bình tĩnh trở lại. Sao mà bình tĩnh được? Tôi kêu lên. Tôi vội chạy đến đứng trước gương. À, thì ra sắc diện của tôi cũng không đến nỗi xấu như tôi tưởng. Thật là lạ lùng quá. Này anh Asen à, Roben nói với tôi. Em đã chuyện trò hồi lâu với ba nuôi em. Ông thật là một nhà khoa học táo bạo, một con người đầy can đảm và anh phải nhớ là do máu của ông đang lưu thông trong huyết quản anh. Ông có kể cho em nghe về những dự án của ông, về những hoài bão của người, về tại sao và bằng cách nào ông hy vọng đạt được mục đích. Em rất tin tưởng là ông sẽ thành công. Anh Asana, khi trở về anh sẽ trở thành một người đàn ông đích thực, anh sẽ ngang hàng với ông, anh sẽ có quyền ăn nói, có quyền hành động, có quyền... Cô gái đỏ mặt lên và không nói hết lời, Tôi bèn kéo Tobin vào văn phòng giáo sư. Thưa chú, tôi nói, chắc chắn là chúng ta sẽ đi chứ. Nhưng hôm nay mới là 26 tháng 5, mà mãi tới cuối tháng mới này, chứ con tưởng là chúng ta có thể đến băng đảo dễ dàng à. Từ Copenhagen đi Rikshaik, thủ đô băng đảo, chỉ có một chuyến tàu, đó là vào ngày 22 hàng tháng. Vậy thì sao ạ? Sao ạ? nếu ta chờ đến 22 tháng sáu mới đi, ta sẽ quá trễ để có thể thấy cái bóng của ngọn Scataris đang mơn trớn miệng núi Sneffels. Ta cần phải tới Copenhagen càng sớm càng tốt để kịp có phương tiện đi. Cháu hãy thu xếp hành lý ngay. Tôi không còn có gì để trả lời ông được nữa. Tôi chỉ còn biết vội vã trở về phòng mình. Ruben cùng lên theo để giúp tôi sửa soạn hòm giày. Trong ngày hôm đó, các nhà cung cấp dụng cụ vật lý, khí giới, máy điện cứ đến tới tấp, bà vũ Marty cứ la dối tung lên. Rồi tối đến, tôi không còn ý thức nổi về thời gian trôi qua nữa. Trong đêm hôm đó, các nỗi khiếp sợ lại đến với tôi, tôi mơ thấy toàn chuyện khủng khiếp. Tôi thức giấc lúc năm giờ sáng, người đầy mệt mỏi và xúc động. Tôi xuống phòng ăn, chú tôi đã ở đó và đang ngấu nghiến ăn. Vào lúc năm giờ rưỡi, tiếng bánh xe vang lên ngoài phố. Một chiếc xe lớn đến để đưa chúng tôi ra ga xe lửa Antona. Lúc này, chống lại số phận với tôi đó là điều không thể. Tôi vội leo lên phòng mình, lôi chiếc vali ra, thả cho nó tùa xuống cầu thang gác, còn tôi thì lao theo nó. Vừa lúc đó, chúng tôi trịnh trọng trao lại chùm chìa khóa nhà vào tay Groben. Em Groben, tôi kêu lên. Anh Asen thân yêu, xin anh cứ ra đi, cô ấy nói với tôi. Hôm nay anh từ biệt vị hôn thê của mình, những ngày về anh sẽ gặp lại vợ anh. Đúng sáu giờ rưỡi, chiếc xe dừng bánh trước nhà Nga, và đến đúng bảy giờ thì chú cháu tôi đã ngồi đối diện nhau trong một toa tàu. Làn hơi nước xì xa, đoàn tàu chuyển bánh, chúng tôi đã lên đường. Phải chăng tôi đã trở nên nhẫn nhục? Không, chưa đến nỗi thế. Tuy nhiên, cảnh vật hai bên đường cũng làm cho tôi quên đi mối bận tâm canh cánh bên lòng. Còn về chú tôi thì sao? Ông đang nghĩ gì? Ông đang sốt ruột về nỗi tàu chạy quá chậm. Ông cẩn thận giả soát lại giấy tờ, tiền bạc trong túi và hành lý mang theo. Tôi liếc nhìn thấy cuốn tài liệu chứa xanh mà ông giấu kín vào trong bóp đựng tiền của ông. Trong thâm tâm, tôi nguyên rùa cuốn tài liệu đó và tiếp tục ngắm cảnh Phật bên đường. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc khởi hành, tàu dừng ở ga Kien, cách biển có phải bước chân. Hành lý của chúng tôi được đăng ký gửi tới tận Copenhagen. Không có gì phải bận tâm. Tuy nhiên giáo sư vẫn canh chừng chúng bằng cặp mắt lo âu trong khi người ta chuyển chúng từ tàu hỏa xuống tàu thủy. Ông chú tôi trong lúc quá vội vã đã tính toán giờ giấc chuyển từ tàu hỏa xuống tàu thủy thế nào mà khiến cho chúng tôi lại mất thêm một ngày nữa. Chiếc tàu thủy chạy khơi nước Enlendra phải đến đêm mới nhột neo ở Kien. Cũng như ở chỗ khác, chúng tôi cứ phải chờ cho đến đêm. Để chờ cho tới 10 giờ đêm, chúng tôi cứ phải đi đi lại lại trên bờ vịnh xanh mát. Vào lúc 10 giờ 15 phút, dây heo được kéo lên và con tàu lướt nhanh trên làn nước xanh sẫm của vịnh Grand Bell. sáng hôm sau, tàu cập đến Corsair. Ở đó, chúng tôi lại chuyển từ tàu Thủy sang một tuyến đường sắt khác và lại mất 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa nữa mới tới được thủ đô của nước Đan Mạch. Chú tôi cả đêm không hề chợp mắt. Ông quá sốt ruột đến mức tôi cứ nghĩ là ông đã lấy chân đẩy vào toa tàu. Sau cùng, thì đến 10 giờ sáng, chúng tôi cũng đặt chân lên Copenhagen. Hành lý được chất lên xe cửa và cùng chúng tôi đi tới khách sạn phoenix trong khu brecky sau đó chúng tôi mang tôi đi theo người ghé cửa khách sạn đã chỉ cho ông đường đến viện bảo tàng các cổ vật phương bắc Viên giám đốc của tòa nhà lạ lùng này là một nhà bác học, bạn của viên lãnh sự ở Hamburg. Đó là giáo sư Thomson. Chú tôi đã trao tận tay ông một lá thư gửi gắm rất nhiệt tình. Giáo sư Thomson đã dành cho giáo sư Lidenbrock cùng người cháu một sự tiếp đón nồng hậu. Cũng cần phải nói là đứng trước vị giám đốc cực phách của viện bảo tàng, chú tôi không hề tiết lộ ý định của chuyến đi. Chúng tôi tỏ ý chỉ muốn tham viếng xứ băng đảo một cách vô tư mà thôi. Ông Thompson tận tình giúp đỡ chúng tôi, và chúng tôi chạy đôn chạy đáo trên bến cảng với mục đích tìm ra một con tàu để khởi hành. Có một chiếc tàu buồm nhỏ của Đan Mạch, chiếc Valkyrie, sẽ khởi hành đi Reykjavik ngày 2 tháng 6. Thuyền trưởng là Janer đang có mặt trên tàu. Trong niềm vui sướng, vì hành khách tương lai của tàu đã xiết chặt tay ông thuyền trưởng mạnh đến mức làm ông phát đau. Con người tốt bụng này hơi lạ lùng về cái cách bắt tay đó. Trời ơi, tốt quá, tốt quá! Chú tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Có một sự ngẫu nhiên kỳ thú là chú tôi lại tìm được một con tàu sắp khởi hành. Bây giờ, chúng ta hãy cùng dùng cơm với nhau, sau đó ta đi thăm thành phố. Sau khi đi qua vài con phố nhỏ, chúng tôi đến trước thánh đường vào Professor Kurt. Cái nhà thờ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng cái gì đã thu hút sự chú ý của giáo sư? Đó là cái ghét chuông xây khá cao. Từ trên mái bằng của nhà thờ có một chiếc cầu thang cuốn xây lượn vòng hướng lên tít trời cao. Ta trèo lên chứ? Chú tôi đề nghị. Nhưng cháu sợ chóng mặt? Tôi trả lời. Không có gì phải sợ, phải tập leo cho quen chứ. Tôi bèn phải tuân lạnh ông. Một người các cửa đã đưa chìa khóa cho chúng tôi và chúng tôi bắt đầu trèo. Sau khi trèo được 50 bậc, tôi cảm thấy gió đập vào bạch mình. Thì ra chúng tôi đã trèo tới phần mái bằng... Ở chân của các chuông Tôi đã trở lên Bắt đầu phần cầu thang lộ thiên Cháu không thể treo lên nữa Tôi kêu lên Sao mà Mày lại nhát gan đến thế Tiếp tục treo Bục lòng tôi phải làm theo ông giáo sư Cứ luôn bám giết tôi Sau cùng Nhờ có giáo sư lôi lên Mà tôi cũng lên được tới đỉnh tháp Cháu hãy ngắm nhìn xem Ông nói với tôi Và ngắm cho kỹ Ta cần phải làm quen với các vực thảm đi thì vừa Tôi bèn mở mắt ra Tất cả cái cây mênh mông bên dưới làm tôi chóng mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn phải ngừng cao đầu, đứng ra chắc và ngắm trông. Bài học đầu tiên của tôi là chống lại sự chóng mặt đã kéo dài khoảng một giờ. Ngày mai, ta lại tiếp tục, chú tôi nói.